Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cho nên không một người nào ngờ vực mối tình thầm kín giữa Khuê và Thủ. Một hôm trong bữa ăn trưa tập thể, Khuê bảo Thủ Anh Thủ, chiều nay anh khỏi lánh đất nhé. Ăn xong, anh theo tôi ra đằng co dơm, bố tôi có việc nhờ anh đấy. Thủ hiểu ý, nhưng trước mặt mọi người, anh làm bộ lo lắng hỏi lại B Bấm bấm cô cụ cụ đòi tôi có việc gì đấy ạ? Khuê vừa quay đi vừa đáp ừ, Tôi không biết Bố tôi dặn làm sao thì tôi chỉ biết nói như thế thôi Anh đừng có hỏi lôi thôi Một người lớn tuổi hơn Đang ngồi ăn lên tiếng mắng thủ Để lấy lòng Khuê Thằng này cứ hay hỏi lần thận Cô sai gì thì mày cứ làm gặp cụ tránh mà hỏi lôi thôi Thì có ngày ốm đọt Thủ gật đầu nhìn Khuê khúng nốm nói bẩm cô xin cô tha lỗi cho Để tôi xuống rửa chân tay rồi Rồi tôi chạy lại hầu cụ ngay kẹo cụ lại mắng chết. Dứt lời, thủ với cái áo nâu máng trên tàu lá chuối, mặc vào rồi lao xuống vũng nước bên cạnh, khoáng đôi bàn tay cho trôi bớt đất bồn đã khô bếp vào những kẻ. Khuê đòi nón đi trước, rẽ khuất ở con đường hai bên che mọc um tồn, thủ nhớ nhát chạy theo, lòng hồi hộp khôn tà. Cô dẫn anh lại kho sơm của bố cô, vốn cũng là một căn nhà của nông dân bị ông Tránh siết nợ trước đây. Bà Tránh bảo cô lấy hai người khỏe mạnh để làm lại cái chuồng bò, nhưng cô chỉ gọi một mình thủ. Đó là lần đầu tiên hai người ngồi bên nhau trên chiếc võng sách căng ngang căn nhà vắng vẻ, mở đầu cho những ngày hồi hộp kế tiếp và cũng là bắt đầu một thảm kịch khê gớm xảy ra cho gia đình ông Tránh. Buổi sáng Khuê chạy ra tìm thủ lúc mặt trời mới lên, lưng chừng giận chê. Trái với thời khóa biểu thường lệ là cô chỉ thường theo người nhà gánh cơm trưa ra cho thợ. Ông Tránh lúc này hay ở bên nhà vợ lẽ, cho nên Khuê đi lại tương đối tự do. Bà Tránh thì lại khuyến khích con quán xuyết Việt nhà, điều động thợ cấy thợ gặt và kiểm tra châu bò gà Việt. Đừng để tài sản loạt vào tay các bà vợ bé của ông Tránh. Chuyện tình giữa Khuê và Thủ, chỉ một thời gian ngắn, đám thợ gánh đất đã biết gần hết và tò mò bàn tán với nhau luôn mồm. Bàn tán với nhau thôi, chứ không ai dám loan tin công khai cho xóm làng vì ai cũng sợ uy ông tránh. Hỏi Thủ thì Thủ vẫn chối, vì sợ đến tay ông tránh sẽ ốm đọt. Có hôm Thủ tâm sự hết với mẹ trong bữa cơm tối, làm bà mẹ kinh hãi lặng người, rồi ướt nước mắt than. Trời ơi, nếu quả như thế thì nhà mình hết phúc rồi con ơi. Cụ tránh mà biết được thì đời nào cụ ấy để yên cho mày chết giũ tù thôi con ạ." Thổ cũng sợ lắm nhưng vẫn nói cứng. "Mẹ cứ nói thế chứ cha mẹ nào mà thương con. Nhất là cái khuê nó là con gái đầu lòng của cụ tránh mà. Cụ ấy chiều nó lắm. Nó bảo con là nó sẽ nói khéo với cụ tránh để cụ ấy cho chúng con lấy nhau." Bà mẹ lắc đầu thở dài Con ơi là con Tài họa đến nơi rồi mà không biết cái gì hết Để đeo chân hạt thế nào được Người ta giàu sang phú quý như rời Còn mình thì bất quá Cũng như cái đứa ăn mày trong làng Mỏ cua bắt ốc sống qua ngày còn chưa nên thân nữa con ạ Đời nào người ta đoãi hoài đến mình Rồi bà lau nước mắt cay đắng tiếp đây <cười> mẹ nói nhá Cái trò đời Hãy mà trèo cao Thì ngã đau Người ta bảo Kình nghe vui thú Kình nghe Tép tôm Thì lại vui vẻ tép tôm mày em mày phải biết Thân biến phận Mà chấm dứt ngay đi con ạ Không có thể mang họa vào thân Khó may mà khó lây cả mẹ nữa đi con ạ Thủ ngồi yên ngấp nghĩ Anh cũng hơi lo Nhưng vẫn tin ở quê Cho nên những gặp cỡ vụn trộm Vẫn tiếp diễn như thường Cho đến sáng nay Khuê cắp nón ra tìm Nét mặt xanh xám ưu tư ngoác thủ từ dưới ao lên Lôi ra một góc thật xa Khuất sau bụi chối Rồi dươm dươm nước mắt bảo ừ, Anh ơi Hình như Hình như là Em Em có mang rồi Thủ buông rơi cái xẻo Chết điếc một lúc Rồi mất lập cập nói Úi dồi Thế thì bỏ mẹ rồi Làm thế nào bây giờ Anh nhìn cái nền nhà đã đắp gần xong